Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau khi bác sĩ, là bạn thân của cô khám qua, rồi nói với cô, khiến cho cô tái mặt, vừa tự trách lại vừa đau lòng. Tại ra tất cả, đều là do cô giận dỗi, hại hắn bị ngâm trong nước mưa lâu như vậy. Áo khoác mang theo che mưa cho cô cũng mới bị ngã bệnh. Hắn là đứa trẻ ngoan, cũng là bệnh nhân rất nghe lời, không có kỉnh khi ở bệnh viện, ngoan ngoãn tiêm, ngoan ngoãn uống thuốc. Ngay cả cô y tá hơn 40 tuổi cũng mỉm cười an ủi hắn Lại cùng với hắn nói chuyện nữa Nhưng hôm nay hắn còn im lặng hơn càng ngày thường Khuôn mặt này vốn đang thức giận Nhưng vì sinh bệnh mà mang theo cả phần mệt mỏi có phần tái nhợt. Còn người có vẻ đen hơn, mắt lại càng lớn hơn Cỏ má bởi vì sốt cao mà đỏ hồng Đôi môi cũng càng đỏ tươi Bộ dạng có bệnh trong người Mà dường như là thích hợp để cầu dẫn người khác Tuổi nhỏ non nốt, ốm yếu mà mắc bệnh Nếu mà thả ra chắc chắn sẽ khiến cho người ta không yên lòng Để tôi đi tìm bác sĩ một chút Cô cầm lấy cái túi thuốc nói với hắn Mặc dù không khí trong bệnh viện rất là ấm Nhưng cô vẫn đưa tay sơ lại khăn quàng cổ cho hắn kín đáo hơn Cô định hỏi thăm về bệnh tình của hắn thêm một lần nữa Để chăm sóc được cẩn thận hơn Thì một bàn tay dựa lấy ống ái tay áo của cô lại Cái tên con trai đang bị bệnh thoi thóc Mở ta mắt nhìn cô, môi miếm chặt lại Thế nào chứ? Không được đi. Tại sao? Hắn trầm mặt rồi nói. Chính là không cho phép đi. Đang bệnh thì mẹ nhau cái gì chứ? Cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ trán hắn rồi nói. Không cho phép đi. Triệu tự hiển, cậu đây là đang gây sự cái gì hả? Cô tức giận đến mức nghiến răng. Mùn hồi lâu, tên con trai mới lầm bầm lầu bầu được mấy câu. Lần tiếng một chút, không nghe được. Là cái tên bác sĩ đó, không cho phép được gặp hắn. Cậu bảo là, bai ư? hở cái gì mà hở chứ? cô bắt mãn nhìn hắn, không tài thích được nói. Tại bởi là bạn tốt của người ta, có cái gì là không được sao? chỗ nào cũng là không được. Hắn ôm chặt lấy hông cổ cô, khuôn mặt vùi sâu vào bụng mềm mại nói. Ánh mắt hắn ghi nhìn cô, cả cái nhìn của cô khi cười, còn có giọng điệu không được đều là rất khét. Thì ra là như thế. ở trên môi cô nụ cười không tự chủ được nhích lên. Hắn là đang ghen đi, đúng thật là. Đang ngã mệnh còn nhớ đến chuyện đó để mà khen tuông Người này có thể khắc bình thường một chút Thì thật là đáng yêu nha Lúc bình thường thì vô cùng kinh đáo như thế nào khi bệnh vào lại hư đến như vậy Dĩ nhiên điều này so với tuổi của hắn Thì có vẻ hợp lý hơn Mà hắn như vậy Khiến cho lòng cô nhũn thành vũng buồn Đưa bàn tay kẽ vốt ve từng sợi tóc của hắn Cô nói Đúng là bài từng theo đuổi người ta Hừ. Nhưng mà người ta đã rất rõ ràng Cự tuyệt hắn rồi Mà anh cũng đã chấp nhận làm bạn bè rồi. Tính tình của Thành Sắc Phi vốn là vậy. Thích là thích, không thích là không thích. Chưa bao giờ chơi trò mập mờ cả. Bởi vì trong lòng cô từ đầu tới cuối, cũng chỉ có một người mà thôi. Cho nên mặc dù từ nhỏ đến lớn, số người bị cô cự tuyệt đếm là không hết. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có người nào vì vậy mà bán hận cô. Thậm chí có người cho đến bây giờ còn ôm mộng, chỉ có thể làm bạn bè. Mà Bài Bơ chính là một người trong số đó. Hơn nữa anh ta cũng là người bạn tốt, thiện lương lấy giúp đỡ người khác làm việc lui, trời với anh ta cũng thật sự là rất vui vẻ. Làm bạn mới là lạ. Thanh âm của hắn rầu rĩ truyền đến, đàn ông mà làm bạn với phụ nữ thì chỉ có quỷ mới tin. Tám lại, người ta với hắn không có gì, bộ tay của người ta ra, để người ta ra ngoài hỏi rõ ràng có được không hả? Còn có việc gì để hỏi nữa chứ? Sự kiên nhẫn của cô rút cổ khô kiệt đưa ngón tay dí dí vào mặt hắn. Triệu tử hiên tôi cảnh cáo anh Còn như vậy nữa tôi sẽ thức giận đó Hắn ngẩng đầu lên rồi yên lặng nhìn cô Trong mắt đen nhánh có một tia uất ức Giờ lên tay cầm túi thuốc trong tay cô Cái túi này Một ngày uống ba lần Mỗi lần uống hai viên Uống sau khi ăn Còn lọ này một ngày hai lần Sau 12 giờ uống một lần Mỗi lần là 50ml Cái túi này Một ngày uống một lần Mỗi lần một viên sốt thì phải nghỉ ngơi nhiều Uống nhiều nước Ăn đồ nhẹm một chút Hiện tại còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Càng nói, nụ cười bên môi cô lại càng nở ra. Cái con người này vì sao lại đáng yêu đến thế chứ? Không. Vậy thì chúng ta về nhà có được hay không? Có được không ư, đương nhiên là được. Cô nắm lấy tay hắn, ánh mắt hắn sáng lên lập tức nắm lại. Bàn tay của hắn rất là nóng, khiến cho trong lòng cô cũng nóng lên. Hắn cười như vậy, cô làm sao có thể không động lòng đây? Vậy là ngón tay của hai người đan nhau cùng nhau ra về. Vivian đúng lúc này tiếng gọi từ xa truyền đến thạch sắc Phi quay đầu nhìn thấy paper từ trong phòng khám đi ra đi màu đi màu người bên cạnh luôn miệng thúc sục, sắc mặt tối hơn phân nửa nhưng mà trong một chút hắn có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện